tờ bạc 500. Ông cho một tờ bạc 500 mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, nhắm nghía nó hoài. "Tí hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi." Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hy vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền. Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã. Tờ bạc bắt đầu rất dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người, chị hàng cá Người quét rác có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà sinh sáng có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đuổi, táo sỉnh. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường. Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống tống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ước đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng. Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi tanh, chua, cây cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc của mẹm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi ngoệt ngoạc, giữ mãi. Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được